Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu tranh giành đòi bán cái căn hộ chung cư để mà chia tiền dẫn đến gây gỗ rồi chửi bới tùm lum với nhau. Lúc đó thì ai cũng sừng sổ lên hết. Khi đó thì bà ngoại có lên can ngăn và giải quyết cái chuyện nhà cửa. Bà ngoại kể là lúc đó thấy cái nhang ở trên bàn thờ nó tắt rối thui hết rồi lạnh ngắt rồi. Thì bà có hỏi thì mọi người nói là mới đốt. Chắc có lẽ mới đốt mà cãi nhau lâu quá không nhớ để cho nguội lạnh hết. Rồi vài ngày sau thì cái buổi tối thì vẫn tranh cãi rồi không ai chịu về nhà mà ngủ lại tại căn nhà đó. Thì tối hôm đó bị cố tôi về nhát Ông Bảy, ông đang nằm ngủ trên cái giường gỗ bự ngày trước mà cố tôi hay nằm. Cái, cái giường này để sát cái cửa sổ Và cái cửa ra vào Thì cái cửa ra vào đó Nó tự bung ra Không có ai mở hết Ông Bảy nằm trên ngủ cái giường gỗ đó Sát đó thì cái cửa nó bung ra Thì lúc đó vợ ổng và vài người nữa Trong cái vụ mà tranh giành Chia gia tài bán nhà cửa này đó Tôi cũng, cũng không có nhớ rõ lắm Thì vợ ổng và vài người nữa Nằm sâu trong nhà Lúc đó thấy có cái bóng trắng dục qua nhanh Mà chỉ ngắn thôi Thấy dục qua thôi Thì bà bắt đầu thấy sợ Tại vì hồi chiều chính bà đóng cửa lại Và bấm chốt khóa cửa Tại sao bây giờ cái cửa nó bung ra Mà phải nói cái, cái cửa ra vào của chung cư Không thể nào mà gió mạnh như vậy Mà có thể đẩy vào Mà nó nằm mặt trong mà Vậy mà đẩy vào Bà sợ quá Bà nằm im Bà nhắm mắt Nhưng mà trong tâm trí thì vẫn tập trung xung quanh Rồi còn một người nữa mà tôi không nhớ rõ nữa Người nào đó không biết đứng dậy đi vệ sinh Sau khi đi xong rồi Tắt đèn về lại chỗ nằm một lúc Thì lại thấy đèn bật lên vài ba lần như vậy Người đó bắt đầu sợ Cũng nằm im luôn Bây giờ tới ông Bảy nè Ông đang nằm ở trên giường gỗ Ông cảm thấy sao nó người ngứa quá khó chịu Ông mới thức dậy Thì ông nhìn thấy ở trên giường Nó có nhiều cát bụi lắm Rồi ông mới đi xuống kêu mọi người dậy xem Tại vì trong đầu ổng lúc đó nghi rồi Lúc đó thì mọi người xuống lại mới kể Người thấy này, người thấy kia, người bị cái nọ Thì từ cái chỗ mà ghét giận nhau Mỗi tối mỗi người kiếm một chỗ để nằm Bây giờ Sợ quá rồi Mới nằm sát lại với nhau Thì có điều là Mặt ai cũng nhìn chỗ khác, không dám nhìn vào cái bàn thờ của cố tôi nữa. Sáng hôm sau khi thức dậy kiểm tra lại cái giường, thì phải nói ai cũng xanh mặt nổi óc hết. Tại vì trên giường đó toàn là cát bụi mà cát bụi không có phải ở trong nhà, ở đâu ở ngoài Nghĩa Trang đó, và trên đó nó còn có dấu chân người nữa. Rồi sau đó tôi không biết làm sao mà cái chuyện tranh giành bán nhà đó không thấy ai nhắc tới hết. Lâu rồi tôi cũng không qua lại nhiều, nên tôi cũng không biết là căn nhà đó đã bán hay còn để lại. Rồi khi mà di ảnh bà cố tôi được đem về nhà ngoài của tôi thờ để kế hình bên hình của ông cố, thì lại có một chuyện lạ xảy ra. Là buổi trưa hôm đó nha, bỗng dưng cái di ảnh của bà cố, bà ngã, cái cái di ảnh ngã xuống kính bể, cái kiến, cái kiến mà trên cái khung hình bể cả nhà nghe như vậy mới chạy lại xem không ai biết chuyện gì hỏi mọi người tại sao mọi người cũng không biết nhưng mà hầu như ai cũng ngầm hiểu là phải có chuyện tại vì nó lạ ở cái chỗ này nếu mà cái hình để đó nó ngã thì nó ngã sang bên và phải phải phải rớt xuống ở trong trên cái bàn thờ tại vì bàn thờ đặt hướng ra ngoài cửa mà Mà hai cái hình để như thế này, nếu gió thổi mà có bật thì bật ngửa vô hay lật ấp xuống, chứ làm cái gì mà nó ngã qua hai bên, nó ngã qua bên để nên độ phải lọt xuống ở dưới đất mà bể như vậy. Thì lúc đó đó, cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ một điều, hình như là bà cố có xích mích với ông cố chuyện gì đó, cho nên mới xảy ra cái chuyện mà hình ngã như vậy. Còn đây là những câu chuyện mà xảy ra xung quanh ở cái trường học. Nghe hot nhất tại đọc